tác phẩm, ngàn mặt trời rực rỡ, phần 3, trường 28, Lai La Lai La ngồi đối diện với Abdul sarip một người đàn ông gầy gò với cái đầu nhỏ thó, cái mũi củ cải và một vết sẹo lỗ chỗ kéo dài từ gò má đến mũi. Mái tóc ngắn màu nâu của ông ta mọc dựng trên da đầu, như thể những cái kim cắm vào chiếc gối nhỏ của thợ may. Cô phải tha lỗi cho tôi, Ham Ông ta vừa nói vừa chỉnh lại cái cổ áo lỏng lẻo vừa thấm khăn tay trên trán Tôi vẫn chưa bình phục hẳn Còn phải uống thứ thuốc này 5 ngày nữa Chúng được gọi là gì nhỉ Những viên sunfa Lai la xoay người trên ghế để tay phải của cô Bên tai còn nghe tốt gần ông ta nhất Ông là bạn của cha mẹ cháu ạ Không, không Abdul Sarif vội đáp Thứ lỗi cho tôi Ông ta giơ một ngón tay, uống một hơi dài từ cốc nước Mariam đặt trước mặt. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu từ đầu. Ông ta thấm khăn lên môi, rồi lên chán. Tôi là một thương gia. Tôi có những cửa hàng quần áo, chủ yếu là trang phục đàn ông, chapan mũ, tăm ban, áo vét, cà vạt và những thứ khác nữa. Hai cửa hàng ở Carbon này, một ở mani và một ở Saenau. Dù tôi vừa mới phải bán cả hai, Và hai cửa hàng ở Pakistan và ở Pesawar Nhà kho của tôi cũng ở đó Bởi vậy tôi đi lại rất nhiều Đi đi về về Thời buổi này Chuyện đó Ông ta lắc đầu và cười mệt mỏi Chỉ có thể nói là một cuộc phiêu lưu Gần đây tôi tới Pesawar công tác Nhận các đơn đặt hàng Kiểm tra lại hàng hóa Những việc kiểu như thế Tôi cũng ghé về nhà mình Chúng tôi có ba cô con gái Tôi đưa chúng và vợ tôi tới Pesawa sau khi lực lượng chiến binh Hồi giáo bắt đầu làm thịt lẫn nhau. Tôi không muốn tên của vợ con mình nằm trong danh sách người tử vong. Rất thật lòng, cả tên tôi nữa, tôi sẽ sớm đoàn tụ với họ thôi. Dù sao, đáng ra tôi đã phải về Kabul từ thứ tư tuần trước nữa, nhưng không may tôi bị bệnh. tôi sẽ không làm phiền cô với câu chuyện này ham sira chỉ cần nói thế này khi phải đi vệ sinh cái chuyện đơn giản hơn trong hai chuyện ấy tôi cảm giác như đang phải tống ra ngoài một đống kính vỡ tôi sẽ không mong chuyện đó xảy ra với hecmathia đâu vợ tôi nadia thân yêu đức ala phù hộ cho cô ấy cô ấy này thì tôi tới gặp bác sĩ nhưng tôi nghĩ chỉ cần dùng thuốc kháng sinh và uống nhiều nước là có thể giải quyết được chuyện đó Nadia thần yêu thì cứ nài nỉ Còn tôi nhất quyết nói không Chúng tôi cứ nói qua nói lại như thế Các cô biết câu ngạn ngữ Còn ngừa ngang ngạnh Cần người dắt ngang bướng đấy Lần này tôi e rằng con lừa đã thắng Và đó là tôi Ông ta uống hết chỗ nước còn lại Và đưa cốc cho Mariam Nếu không phiền cô quá Mariam cầm chiếc cốc Và đi lấy nước Không cần phải nói Lẽ ra tôi nên nghe lời cô ấy cô ấy luôn là người có lý hơn cầu thượng đế cho cô ấy sống lâu lúc tôi tới gặp bác sĩ người tôi nóng hầm hập và run rẩy như một cây bé trong gió tôi hầu như không đứng nổi bà bác sĩ nói tôi bị nhiễm độc máu bà ấy nói chỉ chậm hai hoặc ba ngày thôi là tôi có thể biến vợ mình thành một quá phụ rồi họ đưa tôi vào một khu đặc biệt dành riêng cho những người bệnh nặng tôi nghĩ thế Ô oh, cảm ơn Ông ta đón cốc nước từ Mariam và lấy trong túi ra một viên thuốc lớn màu trắng, nhìn kích cỡ của nó mà xem. Lai là nhìn ông ta nuốt viên thuốc, cô nhận ra hơi thở của mình rồn rập hơn, hai chân cảm thấy nặng nề như cô vật nặng buộc vào. Cô tự nhủ rằng ông ta chưa nói xong, rằng ông ta chưa nói với cô điều gì cả. Nhưng ông ta sẽ tiếp tục trong một giây nữa Và cô phải cố cưỡng lại Khao khát đứng lên và bỏ đi Trước khi ông ta kể về điều cô không muốn nghe Abdul Sarip Đặt cốc nước xuống bàn Ở đó tôi gặp bạn của cô Mohammad Tarik Walizai Tim là đập rộn lên Tarik ở trong bệnh viện ư Khu đặc biệt ư Cho những người bệnh nặng Cô nuốt khan Dịch người trên ghế Cô phải ngồi vững lại Nếu không cô sợ mình sẽ ngã Cô lái những suy nghĩ về bệnh viện Và những khu đặc biệt Sang chuyện cô đã không còn nghe thấy Ai gọi Tarik bằng tên đầy đủ Kể từ khi họ đăng ký tham gia khóa học tiếng Pha si mùa đông nhiều năm trước đây Sau tiếng chuông Thầy giáo điểm danh và gọi tên anh như thế Mohammad Tarik Walizai Hồi đó Khi nghe thấy tên đầy đủ của anh Cô có ấn tượng nó thật trịnh trọng Đến khôi hài. Tôi được nghe một y tá kể về chuyện đã xảy ra với cậu ấy. Abdun Sarip lại tiếp tục, trong khi bàn tay đâm đấm lên ngực như để cho viên thuốc trôi xuống dễ hơn. Nhờ thời gian ở Pesawa, tôi đã trở nên khá thành thạo tiếng Urdu. Dù sao, theo những gì tôi hiểu, thì bạn cô đã ở trên một chiếc xe tải chờ đầy người tị nạn. 20 người, tất cả bọn họ đều trên đường tới Pesawa. tới gần biên giới họ bị kẹt giữa một cuộc giao tranh một quả rốc kết đã bắn trúng chiếc xe tải có lẽ là đạn lạc nhưng các cô không thể biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra với những người này các cô không bao giờ biết được chỉ có sáu người sống sót tất cả đều được đưa về cùng một khu ba người chết trong vòng hai mươi bốn giờ hai người còn sống là hai chị em theo tôi hiểu là vậy và đã được xuất viện bạn cô Cậu Walizai là người cuối cùng. Khi tôi đến, cậu ấy đã ở đó được gần ba tuần rồi. Vậy là anh ấy còn sống, nhưng anh ấy đã bị thương đến mức nào? Lại là băn khoăn đến phát cuồng. Tệ đến mức nào? Tệ đến mức phải điều trị trong khu đặc biệt? Rõ ràng rồi. Lai La nhận ra cô bắt đầu đổ mồ hôi Khuôn mặt dần nóng bừng Cô cố gắng nghĩ về một điều khác Một điều gì đó dễ chịu hơn Như là chuyến đi tới Bamiyan Để xem các bức tượng Phật Cùng với Tarik và babi Nhưng thay vào đó Hình ảnh của cha mẹ Tarik lại hiện lên Mẹ Tarik bị kẹp trong chiếc xe Đầu đội ngược xuống Kêu gào gọi Tarik qua đám khói Hai cánh tay và ngực của bà đang bắt lửa Bộ tóc giả nóng chảy trên đầu bà Lai La phải thở gấp liên tục Cậu ấy nằm trên giường kế bên tôi Không có tường Mà chỉ có một cái rèm giữa chúng tôi Vậy nên tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ Abdul Sarif đột nhiên mân mê nhẫn cưới Bây giờ ông ta nói chậm hơn Bạn của cô Cậu ấy bị thương nặng Rất nặng Cô hiểu không Ống cao su nối vào khắp nơi trên cơ thể cậu ấy Ban đầu Ông ta háng giọng Ban đầu Tôi tưởng cậu ấy mất cả hai chân do vụ tấn công Nhưng một y tá nói không phải thế Chỉ có chân phải thôi Còn cái chân kia đã mất Do một tai nạn từ trước Cậu ấy cũng bị nội thương nữa Người ta đã mổ cho cậu ấy cả thầy ba lần Lấy ra ngoài những đoạn ruột Tôi không nhớ còn thứ gì khác không Và cậu ấy bị bỏng Bỏng khá nặng Đấy là tất cả câu chuyện tôi muốn kể Tôi chắc rằng Cô cũng gặp nhiều cơn ác mộng chẳng kém gì Ham sira Tôi không muốn chất thêm phần vào đó nữa tarik giờ đây đã cụt cả hai chân anh là một cái thân với hai màu thịt cụt cả hai chân lại là nghĩ cô có thể sẽ đổ sụp xuống với nỗ lực tuyệt vọng và mong manh cô gửi những ý nghĩ của mình ra khỏi căn phòng này ra khỏi khung cửa sổ rời xa người đàn ông này bay qua đường phố ngoài kia và bay qua cả thành phố Và những ngôi nhà bái bằng, những khu chợ, những mê lộ chật hẹp trong thành phố Giờ đã biến thành những lâu đài cát Phần lớn thời gian cậu ấy phải tiêm thuốc mê để giảm đau, cô hiểu không? Nhưng có những lúc thuốc hết tác dụng và cậu ấy tỉnh táo Đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo Tôi thường nói chuyện với cậu ấy từ giường của tôi Tôi nói cho cậu ấy biết tôi là ai và tôi đến từ đâu Cậu ấy rất vui mừng khi biết có một ham qua tan bên cạnh. Tôi nghĩ vậy. Phần lớn là tôi nói. Đối với cậu ấy, nói là một việc khó khăn. Giọng cậu ấy nghe khàn khàn và tôi nghĩ cử động môi làm cậu ấy đau. Bởi thế, tôi kể cho cậu ấy nghe về mấy đứa con gái của tôi, về ngôi nhà của chúng tôi ở Pesawa và cái hiên mà tôi và người em vợ đang xây ở phía sau. Tôi kể với cậu ấy rằng tôi đã bán các cửa hàng ở kabul và sắp quay về để hoàn tất giấy tờ cũng chẳng nói gì nhiều nhưng cũng giúp cậu ấy khuây khỏa ít nhất tôi muốn nghĩ rằng đã làm được điều đó đôi khi cậu ấy cũng nói phần nửa là tôi không luận ra được cậu ấy nói gì nhưng tôi cũng hiểu tàm tạm cậu ấy miêu tả nơi cậu ấy đã sống Cậu ấy nói về một người bác ở Ganji Về tài nấu nướng của mẹ Nghề mộc của bố Về chuyện ông ấy chơi accordion Nhưng hầu hết thời gian Cậu ấy nói về cô Hamsira. Cậu ấy nói rằng Cô Cậu ấy đã nói thế nào nhỉ Là ký ức xa nhất cậu ấy nhớ được Tôi nghĩ chắc là thế Đúng thế Tôi có thể nói rằng cậu ấy rất quan tâm đến cô Điều đó thật dễ dàng nhận thấy nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy vui vì cô không ở đó. cậu ấy nói cậu không muốn cô nhìn thấy mình như thế. hai bàn chân lai la lại có cảm giác nặng chịu, neo chặt xuống sàn nhà. như thể đột nhiên tất cả máu trong người đổ dồn xuống dưới đó. nhưng đầu óc cô thì đã trôi xa, tự do và mau lẹ, bay vút như một quả tên lửa vượt qua ca bay qua những đồi đá nâu hiểm trở, qua những sa mạc lác đác bụi cây, qua những hẻm núi lởm chởm đá đỏ. Và qua những ngọn núi mỏm phủ tuyết Khi tôi nói tôi sắp trở về Kabul Cậu ấy bảo tôi tìm cô Để cho cô biết rằng cậu ấy đang nghĩ về cô Rằng cậu ấy nhớ cô Tôi đã hứa với cậu ấy là tôi sẽ làm như vậy Cô thấy đấy tôi rất quý cậu ấy Đó là một chàng trai tử tế Tôi có thể khẳng định như vậy Abdul Sarif lấy khăn tay lau chán Một đêm tôi tỉnh dậy Ông ta nói tiếp và lại bắt đầu cái sở thích mân mê trước nhận cưới Tôi nghĩ chắc là đêm Thật khó nhận biết thời gian ở những nơi như thế Không có cái cửa sổ nào Mặt trời mọc hay mặt trời lặn Không biết được Nhưng tôi tỉnh dậy Và thấy có tiếng động ở giường kế bên Các cô phải hiểu rằng Bản thân tôi cũng uống đủ các loại thuốc Luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê Đến mức mà khó có thể phân biệt được Cái gì là thực Cái gì là mơ Tất cả những gì tôi nhớ là các bác sĩ vây quanh giường, gọi cái này, gọi cái kia, chuông cấp cứu kêu liên hồi, ống tiêm rơi vãi khắp mặt đất. Vào buổi sáng, chiếc giường trống trơn, tôi hỏi một cô y tá, cô ấy nói rằng cậu ấy đã chiến đấu rất dũng cảm. Lai là, là lờ mờ nhận ra rằng cô đang gật đầu, cô đã biết, hẳn là cô đã biết. Từ lúc ngồi đối diện với người đàn ông này Cô đã biết tại sao ông ta lại đến đây Và ông ta mang tới tin gì Lúc đầu Cô biết không Lúc đầu tôi nghĩ cô không tồn tại Ông ta vẫn nói Tôi nghĩ là do Mocfin Nên cậu ấy nói thế Có lẽ tôi thậm chí đã hy vọng rằng Cô không tồn tại Tôi luôn sợ phải mang đến tin xấu Nhưng tôi đã hứa với cậu ấy Và như tôi đã nói Tôi rất yêu quý cậu ấy Vì vậy, vài ngày trước tôi đã ghé qua đây, tôi hỏi thăm về cô, nói chuyện với mấy người hàng xóm. Họ chỉ cho tôi ngôi nhà này, họ cũng đã kể chuyện xảy ra với bố mẹ cô. Khi tôi nghe chuyện đó, phải, tôi đã quay đi, tôi định không kể cho cô. Tôi nghĩ cô sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, hay bất kỳ ai khác cũng vậy. Abdul Sarif chìa tay qua bàn, đặt lên đầu gối cô gái. Nhưng tôi đã quay lại. Bởi vì cuối cùng, tôi nghĩ cậu ấy hẳn cũng muốn cô biết. Tôi tin vào điều đó. Tôi rất tiếc. Tôi ước gì. Lai La không còn lắng nghe nữa. Cô đang nhớ đến cái ngày, người đàn ông từ panisia đến, đưa tin về cái chết của Amap và No. Cô nhớ baby mặt tái mét, đổ sụp xuống ghế. Và Mami đưa tay bịt miệng khi nghe thấy tin ấy. Ngày hôm đó, Lai La thấy Mami suy sụp và sự việc làm cho cô cảm thấy sợ. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn thực sự Cô không hiểu được nỗi mất mát của Mami khủng khiếp đến mức nào Giờ đây một người lạ mặt khác mang đến tin tức về một cái chết khác Bây giờ cô là người ngồi trên ghế Phải chăng đây là sự trừng phạt Là hình phạt cho sự lãnh đạm của cô trước nỗi đau của mẹ mình Lai là nhớ Mami đã quỵ xuống ra sao Bà đã la hét và bứt tóc như thế nào Nhưng Lai là thậm chí không thể làm được điều đó Cô không thể cử động được, cô không thể di chuyển được cơ bắp của mình. Thay vào đó, cô ngồi trên ghế, bàn tay để bất động trong lòng, đôi mắt nhìn vào hư vô và để mặc cho suy nghĩ bay bổng. Cô để nó bay mãi, cho tới khi tìm thấy một nơi, một nơi tốt đẹp và an toàn, nơi những cánh đồng lúa mạch xanh mướt, nơi dòng nước trong veo và hàng nghìn, hàng nghìn hạt cây bông nhảy nhót trong không trung. Nơi Barbie đang đọc sách dưới bóng cây keo Và Tarik đang khoanh tay ngủ trưa Nơi cô có thể ngâm chân dưới suối Và mơ những giấc mơ đẹp dưới cái nhìn chăm chú của các vị thần Nơi những tảng đá cổ kính sáng trắng dưới ánh mặt trời